hô ứng lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 7 trong tập hồi ký tùy nghi di tản của tác giả Branser Steep khi tin tức về sự từ chức của thiệu tới Washington Kissinger gửi một bức thư chia buồn tới Martin bày tỏ lòng kính trọng và không thay đổi với người lãnh tụ chữ lãnh tụ trong ngoặc kép Nam Việt Nam ông ta đề nghị giúp thiệu dã từ đất nước trong ngoặc kép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 Phản ứng đầu tiên của cộng sản trước sự thay đổi người ở dinh tổng thống là rất rõ ràng. Ở Tân Sơn Nhất, người phát ngôn của chính phủ Cách mạng Lâm thời lập tức báo tin cho các nhà báo biết rằng sự ra đi của Tiêu không làm thay đổi gì hết và ông ta vứt bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của Hương. Bài phát thanh Hà Nội tố cáo Hương là một tên phản động và phản bội và đòi Mỹ phải từ bỏ tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu chứ không phải chỉ riêng cá nhân Nguyễn Văn Thiệu. Mỹ phải chấm dứt mọi sự can thiệp vào Việt Nam, nhất là mọi viện trợ quân sự, đó là một tối hậu thư. Con đường duy nhất đối với Mỹ theo đài phát thanh Hà Nội, chứ không phải là một yếu tố của đàm phán và người ta không thể nghi ngờ sự đe dọa mà nó bao hàm. Công sản Hà Nội cũng không để cho người ta hy vọng rằng có thể tiến hành việc di tản một cách yên ổn, rằng sự ra đi của Thiệu cho phép chúng tôi tranh thủ được một số thời gian. Trái lại, vài giờ sau khi Thiệu tuyên bố. Đài phát thanh giải phóng hạn cho các cố vấn Mỹ phải đi khỏi nơi này trong vòng có 2 hoặc 3 ngày Hoặc thậm chí trong vòng 24 giờ đồng hồ Nhưng Martin, Polgar và Kissinger ở Washington vẫn tiếp tục tin rằng còn có một thời gian hành động Nhưng tin rằng Cộng sản đã đánh giá sự ra đi của thiệu như là một dấu hiệu Polgar vẫn chờ đợi họ một cử chỉ đáp lời Ví dụ như gìm những trận đánh chậm lại Giả định ấy là rất vô lý ngay từ trước và sau khi thiệu từ chức, cộng sản đã giành được những ưu thế rõ ràng. Phan Thiết, thành phố cuối cùng của quân Kuhi đã bị chiếm. Hàm Tân, một thị trấn cách 46 cây số về phía nam, ở đó những người chạy trốn đã cố tập hợp lại, nhưng họ thường xuyên bị pháo kích dữ dội. Cuối cùng đã phải bỏ Xuân Lộc và lực lượng cộng sản tiến dọc theo đường cái dẫn đến biên hòa ở phía đông và Vũng Tàu ở phía nam, trực diện với 5 sư đoàn của Bắc Việt Nam hiện đã vào cả trong khu vực. Nam Việt Nam chỉ còn có những tàn binh của Sư đoàn 18 Hai lữ đoàn tủy quân trụ ở phía đông Biên Hòa Cùng với một lữ đoàn kỵ binh bay Và hai trung đoàn bộ binh đã được thử thách Đang ở giữa Xuân Lộc và Vũng Tàu Biên Hòa thường xuyên bị pháo kích dữ dội Vài giờ sau khi tiểu từ chức Tướng Toàn, chỉ huy trưởng quân khu 3 Đã bắt đầu sơ tán tổng hành dinh của ông ta về Sài Gòn Còn lâu lắm mới đi tới được một sự bình ổn Đó là điều tôi viết trong báo cáo gửi về cho Fulga Nhưng ông ta không lưu ý đến Lần thứ hai trong một tuần lễ Fulga cố kiểm duyệt mọi thông tin không phù hợp với quan điểm của mình Nhưng hậu quả lần này lại vô cùng nghiêm trọng hơn nhiều So với khi ông ta cố bịt bản báo cáo của điệp viên của tôi vào ngày 17 tháng 4 Cơ quan của tôi bây giờ là cơ quan duy nhất có thể cung cấp cho sứ quán tin tương tự với nó Ở phái đoàn quân sự thì rõ ràng đã ngừng công việc Vì bây giờ nó bị bù đầu vào những vấn đề sơ tán Bản thân Kissinger dường như nhận thấy rằng Có một sự lùng cùng gì đó trong các cơ quan tình báo Ông ta hỏi Martin bằng điện thoại vào ngày thứ 3 Là phải nghĩ như thế nào về nhận định của một số nguồn Cho rằng không có khả năng thương lượng Martin trả lời Nhiều nguồn khẳng định như thế Nhưng ông ta lại nói thêm rằng CIA đã nhiều lần thay đổi nhận định Đến nỗi người ta khó tin được vào những nhận định ấy Đúng, cái ngày thiêu ôn đọc diễn văn Vĩnh Biệt, tướng Văn Tiến Dũng, ông Lê Đức Thọ và ông Phạm Hùng đã hoàn chỉnh kế hoạch của chiến dịch Hồ Chí Minh tại sở chỉ huy của họ ở Lộc Ninh. Như đã được quan niệm, kế hoạch thống nhất hài hoa giống như việc bóc vỏ một củ hành, các lực lượng Bắc Việt Nam trước hết phải tiêu diệt các tuyến phòng thủ bên ngoài của Sài Gòn rồi thâm nhập vào thành phố với các đơn vị cơ giới bằng cách tập trung vào năm mục tiêu, tất cả đều là những mục tiêu quân sự, dinh tổng thống trụ sở Bộ Tổng Tham mưu ở gần Tân Cừ nhất, trụ sở của Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Sài Gòn, cơ quan chỉ đạo tổng nha cảnh sát và căn cứ không quân Tân Cừ nhất. Đã dự kiến hai ngày, ngày 27 tháng 4 tấn công vào ngoại ô thành phố, ngày 29 tháng 4 tổng tấn công. Trong hồi ký của ông Tướng Dũng đã chỉ rõ là hai ngày đó được quyết định trong ngày thứ ba, 22 tháng 4. Toàn bộ chiến dịch phải tập trung vào một điểm duy nhất, Sài Gòn. Những trận tấn công đầu tiên nhắm vào Tây Ninh ở Tây Bắc và khu vực đồng bằng ở phía Nam chỉ có mục đích giam chân các đơn vị Nam Việt Nam, không cho triển khai ra để bảo vệ thành phố. Theo tướng Dũng, điều khó khăn nhất bao giờ cũng là chọn nơi đặt những tên lửa bắn máy bay SAM-2. Xung quanh Sài Gòn, một điểm tế nhị khác là chuẩn bị cho pháo binh tấn công vào Tân Sư Nhất mà địa viên của tôi dự đoán là vào ngày, bằng ngày 17, trước hết phải chiếm nhân trạch. Chính xác là Nhân Trạch, nhưng trong bản viết thì ghi là Nhân Trạch. Một cánh đồng lầy ở Đông Nam Sài Gòn để bố trí những bệ phóng tên lửa và những khẩu đội pháo 130 mm Chiều thứ ba, tướng Lê Trọng Tấn, chỉ huy trưởng mặt trận phía Đông đã đến sở chỉ huy của ông ở phía Bắc Biên Hòa để phối hợp hoạt động. Tướng Dũng gửi cho ông một bức điện hòa tốc trong ngày hôm đó, phải chiếm được Nhân Trạch ngày 27, chậm nhất là ngày 28 tháng 4. Tướng Dũng và cán bộ chỉ huy các đơn vị của ông nắm rất vững mọi hoạt động chính trị và ngoại giao chung quanh việc thiệu từ chức. Tất cả những chi tiết đều được diễn tả trong một bức công hàm của ông Nguyễn Duy Trinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hà Nội. Khi nói về những đề nghị hòa bình của Mỹ, ông miêu tả đó là những thủ đoạn xảo trá. Đinh ngữ này xuất hiện hầu như cùng một lúc trong tất cả các báo chí Cộng sản. Nhưng sự phát hiện của ông Trinh chỉ làm cho Tướng Dũng thêm tin tưởng rằng Phải giành thắng lợi cuối cùng Càng nhanh càng tốt Một bước điện khác của chính ông Lê Duẩn Đã xác nhận điều đó Với tinh thần là phải đánh nhanh Các điều kiện quân sự và chính trị Đã chín muồi cho một cuộc tổng tấn công Ông Lê Duẩn nói với ông như vậy Hành động đúng lúc Là bảo đảm lớn nhất cho thắng lợi Sự khinh bỉ của tướng Dũng Đối với những người cầm đầu Chế độ Sài Gòn lộ ra trong tất cả Các trang hồi ký của ông Thật là một bọn ngu dốt Ông viết như thế về những người ở Sài Gòn đã thay đổi chính phủ chỉ cốt để làm ngưng bước tiến của quân đội ta và tránh một sự thất bại hoàn toàn. Tướng Dũng cũng tấn công cả vào Ga. Tập đoàn CIA của Mỹ ở Sài Gòn luôn vào tất cả mọi nơi như một con rắn độc để do thám và tổ chức những âm mưu xào quyệt. CIA thậm chí đã cho lưu Hoành cả một bản báo cáo cho rằng Hương chỉ là một quyền Tổng thống và mong muốn đạt tới một sự thỏa thuận. Mỹ chờ đợi một câu trả lời. Tướng Dũng đã viết, ông cũng bắn một vài mũi tên vào tướng Prangsoir Vanuyssem, kiều sĩ quan của quân đội Pháp, biết Thiệu từ đầu những năm 1950, đã đến Sài Gòn nhiều tuần lễ trước đó để khuyên Thiệu trong những giờ phút cuối cùng. Tuy Thiệu đã từ chức, Vanuyssem vẫn ở lại Sài Gòn để đưa ra một chiến lược phản công lại cho Bộ Chỉ huy Nam Việt Nam. Ông Dũng coi đó là một trò hề không một cái gì trong tất cả những điều đó bộc lộ rằng Bắc Việt Nam quyết định phát động một cuộc tắm máu, chắc chắn là họ sẽ chấp nhận một sự đầu hàng vô điều kiện nếu như nó được thực hiện một cách rõ ràng và nhanh chóng. Trong các hồi ký của ông, Tướng Dũng nói rằng ông và các sĩ quan của ông đã theo dõi khả năng đó. Ngày 22 tháng 4 năm 75, Tướng Dũng và ông Phạm Hùng ký mệnh lệnh tấn công và bộ chỉ huy chia thành hai nhóm. Tướng Dũng và phó tư lệnh thứ nhất của ông Trần Văn Chà đặt sở chỉ huy tiền phương của họ ở bến cát thuộc tỉnh Bình Dương ở phía đông bắc Sài Gòn. Còn các nhân vật kỳ cựu ông Lê Đức Thọ và Phạm Hùng thì ở lại Lộc Ninh để phối hợp các hoạt động chính trị và ngoại giao quân sự và có thể cũng để chờ đợi sự đầu hàng vu điều kiện cho phép tránh một cuộc tổng công kích cuối cùng. Từ khi từ chức ngày 21 tháng 4 năm 75. Tổng thống thiệu để thời gian đi đi lại lại trong các gian phòng vắng vẻ tại dinh thự của ông bên bờ sông. Ông ta suy tính về một cuộc trả hận và mơ chinh phục lại quyền thế thời quá khứ. Vợ ông ta sợ quá không chịu đựng nổi cảnh tượng đó. Sáng thứ năm, bà ta đi băng cốc trên một chuyến bay thương mại. Em trai thiệu đại sứ Sài Gòn ở Đài Loan cũng trở về để thuyết phục bản thân nha hoạt động. Nhà nước đã thất thế là cần phải ra đi. Nhưng Thiệu không muốn nghe ai hết Ông ta tin chắc rằng ông ta còn có vai trò phải đóng Nhưng nếu tôi phải ra đi Thì tôi sẽ ra đi trong danh dự Với các tuổi tùng của tôi Ông nói như thế với người em họ của ông Là Hoàng Đức Nhã Nhã ở Singapore trở về từ hôm chủ nhật trước Vẫn chưa gặp Thiệu Khi ông ta đến thăm Thiệu vào chiều thứ năm, Ông ta thấy Thiệu đã hoàn toàn thay đổi Chìm đắm trong một thế giới mơ ước hão huyền Và cũng như bao nhiêu lần trước đây Thiệu cố gắng trình bày sự thực Không phải đâu Thưa Tổng thống Thời đại của những vinh quang Và những cuộc trả hận đã qua Bây giờ anh phải đi thôi Thiệu thường có thái độ Xa cách, rè rặt Bỗng tỏ ra xúc động Chú là người duy nhất còn ở lại bên cạnh tôi Chú Nhã Ông nói Và như thế bất kể những điều không tốt Tôi đã đối xử với chú Bất kể chú đã bị thải hồi và thất sủng Ngã tìm câu nói cuối cùng để an ủi. Câu nói ông ta tìm ra là thuộc về lịch sử của đất nước, chữ đất nước được đóng trong ngoặc kép. Yếu tố thứ nhất đã tạo ra số phận của Thiệu. Anh hãy nghĩ về tôi như tôi là Cambroner. Nhã nói, viên tướng vẫn trung thành với Napoleon trên đảo Amber. Hương, người kết tục thiểu không dám thúc tục Thiệu lưu vong, sợ rằng một số người ủng hộ cựu tổng thống Sẽ vì Thiệu mà trả thù ông ta Một cách tàn nhẫn Do đó ông ta đề nghị Martin Giúp ông ta tìm giải pháp Vĩnh cảnh đó không làm cho Martin phấn khởi Trước này Ông vẫn đặt kết quả Trong việc gây cho người ta ảo tưởng Là Sứ quán Mỹ không trực tiếp nhúng Vào việc tư chức của Thiệu Ông ta không muốn làm gì Để thay đổi ấn tượng đó Nhưng có một yếu tố khác Làm cho người ta phải chú ý Minh lớn Tin vào sự tồn tại của Thiệu ở Sài Gòn là một trở ngại cho các hoạt động của ông ta. Ông yêu cầu teamster của CIA quan tâm đến vấn đề này và họ đã đi dàn xếp với Martin. Ngày 25 vào hồi 17 giờ, Ponga đã triệu tập tôi cũng như Jock Kingsley, tướng teamster và một nhân viên nữa của CIA đến bàn giấy của ông ta. Các ông có thể lái xe trong Sài Gòn ban đêm không? Ponga rụt rè hỏi. Tất cả chúng tôi gật đầu. Cá nhân tôi chẳng lấy gì làm chắc là có thể tìm ra lối trong vô vàn những đường phố to nhỏ và những chiều đi lại vòng vèo mà người Pháp đã nghĩ ra. Nhưng dù sao, hay lắm. Bông ra tiếp tục. Tôi muốn các ông giúp tôi đưa Thiệu và Thủ tướng khiêm đi Đài Loan tối nay. Đó là một ưu đãi đặc biệt của tôi dành cho các ông, một phần cũng để khen thưởng tất cả các ông đã hoàn thành công việc một cách thật mỹ mãn. Bản thân Fulga cũng chỉ biết món quà tặng đóng trong quà kép. Ấy cách đó vài giờ, Martin lúc đầu định giao cho Phái đoàn quân sự nhiệm vụ tổ chức mọi việc kể cả một chuyến bay đặc biệt cất cánh từ điểm bay tận cùng của không quân Mỹ ở Tân Sơn Nhất. Nhưng đến phút chót, ông ta lại giao cho cia Vào hồi 20 giờ 30 Tim Sơ, hai nhân viên khác và tôi, chúng tôi đi tìm ba chiếc xe con trong nhà để xe của cia Rồi chúng tôi đi đến tổng hành dinh của Nam Việt Nam ở Tân Trân Nhất, nơi có dinh thự riêng của Khiêm. Dò và tôi giấu súng dưới ghế ngồi. Không phải không có khả năng chúng tôi có thể thấy diễn lại cảnh ám sát Diệm. Cả hai chúng tôi đều tưởng tượng ra một kịch bản với những chi tiết nhỏ nhất của nó. Các sĩ quan trẻ dừng xe chúng tôi lại trước một vật chướng ngại dựng ở trên đường, họ ra lệnh cho chúng tôi xuống xe và họ bắn chúng tôi. Nghĩ như vậy thật có vẻ tưởng nhưng chúng tôi quyết tâm bắt nhiều tên trong bọn người đó phải chịu chung số phận với chúng tôi. Quá 21 giờ, Phong ga đến dinh thự của Khiêm trong một chiếc xe đặc biệt do người lái xe riêng của ông lái. Ông ta uống một chén rượu với Khiêm và Tim Sơ. Chúng tôi ngồi đợi ở ngoài sân, để giết thì giờ, Kingsley và tôi bắt chuyện với những người lính gác Nam Việt Nam, một số chơi bài, hầu hết tỏ vẻ bàng quan với những chuyến đi đi về về của các vị tai to mặt lớn. Người ta nghe có tiếng súng nổ từ phía căn cứ không quân. Đài phát đặt trong một chiếc xe cho chúng tôi biết rằng hai người lính Nam Việt Nam hơi nóng nảy đã bắn nhau. Rõ ràng không có tổn thất, tiếng trong đài nói: "Bây giờ tất cả đều yên tĩnh." Chính lúc đó, một chiếc xe mà xe màu xám dừng lại trước lối đi, một người tầm thước đặt chân xuống đất, mái tóc bạc trải kỹ, ốp ra phía sau, mặt bóng lộn, y phục xám diện không chê được. Trong đêm tối, Nguyễn Văn Thiệu nom giống hình mẫu trong các tạp chí thời trang nam giới Á Châu hơn là một cựu nguyên thủ quốc gia. Ông ta không thèm để mắt nhìn chúng tôi. Vài phút sau, một số thanh niên lực lưỡng, mỗi người xách một chiếc vali kích xù đi về phía chúng tôi. Họ đề nghị chúng tôi mở cốp sau xe, nhưng họ nài nỉ để họ tự tay xếp lấy đồ đạc. Khi họ đặt những chiếc vali vào hòm xe, người ta nghe có tiếng kim loại va vào nhau. Dư Thiệu, Khiem Pongga và Tim Sơ có những nhân vật cao cấp Nam Việt Nam đi kèm. Hiện ra trước vòng cổng và rảo bước về phía đoàn xe. Thiệu ngồi phía sau xe tôi, kẹp giữa Tim Sơ và một người Nam Việt Nam. "Thưa tổng thống, xin ngài cúi thấp xuống." Tim Sơ khuyên để đảm bảo an toàn. Chuyến đi chỉ mất vài bác phút nhưng tôi thấy dài khủng khiếp. Tim Sơ nói với Thiệu, "Những chuyện không đâu vào đâu, nhất là về quá khứ." Họ ra quanh nhau từ năm 1961, quanh một ngọn lửa trại ở khuôn khu một. Kim Sơ giới thiệu tôi với Thiệu như một nhà phân tích lỗi lạc ở sứ quán, do đó cũng là một lái xe có hạng. Người ta đang cố cất tiếng cười, rồi Thiệu nói tiếng Anh bằng cách phát âm tiếng Pháp, thì thào rằng tất cả những lái xe của Sài Gòn đều là những người lái xe có hạng, nhưng chắc chắn là những người tối nhất so với ở đây thậm chí so với những người điên ở Bangkok. Bà nhà và tiểu thư tổng thống có khỏe không? Tim Sơ hỏi. Họ đi London mua đồ cổ. Thiệu trả lời. Tôi có thể thấy mặt của tổng thống qua kính phản chiếu, mắt ông sáng rực dưới ánh đèn của phố xá, một mùi rượu scotscher phảng phất ở trong xe. Tim Sơ một lần nữa nhắc Thiệu cúi thấp đầu xuống, lúc bình thường bộ phận an ninh canh gác ở cổng chính không chú ý gì đến những chiếc xe ngoại giao mỹ nhưng vì đã hơn hai giờ ba quá giờ giới nghiêm một tiếng rồi liệu lính gác có soi mói tỉ mẩn gì không mày nhờ chúa không xảy ra chuyện gì cả đoàn xe đi vào đường băng bên ngoài các phòng làm việc của không quân mỹ người lái chiếc xe trước tắt đèn pha tôi cũng làm theo chỉ trong chốc lát thôi nhưng tôi cảm thấy dài vô tận tôi không nhìn thấy gì nữa riêng một mình trước xe Solar Rover to lớn của tôi chìm trong đêm. Rồi tôi cũng quen dần với bóng tối. Bất thẩn tôi trở thấy phun ga hối hả vượt qua đường băng trước tôi vài mét. Tôi đột ngột ấn phanh, các bánh xe rít lên, cuối cùng xe cũng dừng lại được. Thiệu và những hành khách của tôi bị hất nhồm về phía ghế trước. Những chiếc xe theo sau tôi bắt đầu lắc lư và trượt bánh. Đúng là một cảnh như trong phim trinh đảm. Ponga chạy đến chỗ chúng tôi, vừa chạy vừa vẫy tay và mở cửa xe cho Thiệu. Một chiếc máy bay 4 động cơ C-118 của hãng hàng không Mỹ đổ cách đó một quãng ngắn. Những cảnh vệ của Hải quân Mỹ mặc thường phục và đội hộ tống đại sứ Martin đứng xếp hàng dọc cạnh máy bay. Đại sứ đợi ở chân cầu thang lên máy bay. Khi Ponga mở cửa sau xe tôi, Thiệu cúi xuống đằng trước và đập nhẹ vào vai tôi. "Cảm ơn," ông ta nói cây rộng khàn khàn. Ông ta chia tay cho tôi và giữ tay tôi trong tay ông ta một lát. Ông ta cố cầm nước mắt, rồi ông ta xuống xe và bước lên các bậc cầu thang. Khiêm và tùy tùng của Tiểu hành lý trong tay máy ảnh và túi trên vai đi vội theo ông ta. Tôi chỉ nói tạm biệt với ông ta thôi. Mặc tin kể lại, không một từ có tính chất lịch sử nào hết, chỉ tạm biệt thôi chỉ mấy tiếng đó thôi nhưng tôi thấy giải vô tận jokinsley cũng thấy như vậy ở ngoài một mình trên đồng băng chúng tôi xót ruột đưa mắt nhìn bao quát chu vi sân bay cuối cùng mang tin vào pungalza đầu cúi thấp động cơ phản lực hoạt động tít mù khi đại sứ giờ bờ thángg cuối cùng ông ta quay lại nắm lấy thành lan can ghi lấy nó dường như muốn giật lấy mối liên hệ tượng trưng nào đó với quá khứ tôi nói to thưa đại sứ tôi có thể giúp đỡ ngài tin dừng lại, mắt ông ta nhìn qua tôi, ông ta thở hồn hển. Lúc đó, với đôi gọng kính bầu dục màu sáng, đại sứ nom giống một gã quý tộc Italia, một tên cướp, chữ tên cướp trong ngoặc kép. Ăn mặc bảnh bao hơn là một người vừa chia tay vĩnh biệt cái tàn tích cuối cùng của 30 năm chính trị xấu xa. Như điều di tàn đã được đẩy nhanh từ ngày 4 tháng 4 năm 1975. Ngày cầu hàng không thứ nhất gọi là cầu hàng không thiếu nhi. Hàng ngày bốn máy bay chuyên trở đã làm nhiệm vụ con thoi giữa Tân Cương Nhất và căn cứ cờ ở Philippines. Mặt khác, sự mềm dẻo của các quy tắc nhập cảnh đã làm cho số người ra đi hợp pháp tăng lên rất nhiều. Điều đó không ngăn chặn nổi các chuyến bay đen tiếp tục. Chúng phục vụ những người Nam Việt Nam có tiếng tăm về chính trị thì ít, mà chủ yếu dành cho bạn hữu và họ hàng thân thuộc, các sĩ quan trong phái đoàn quân sự. Khó khăn duy nhất là phải làm thế nào để cho tất cả những người không có giấy tờ đó vượt qua được các cổng chắn ra vào sân bay. Cuối cùng vẫn phải dùng những mưu trước cũ đầy hiệu quả, đút tiền. Người ta ước lượng rằng tiền hối lộ cho quân canh các sân bay lên tới 50.000 đô la. Các tài liệu lưu trữ của CIA tạo thành một núi giấy tờ túi mật nặng 14 tấn, gồm có hồ sơ tiểu sử, báo cáo tình báo. Đầu tháng người ta đã bắt đầu hủy đi một phần Trong danh sách Những nhân viên sứ quán được coi là Không chủ yếu Nghĩa là phải di tản Giờ đây có Pat Johnson Nữ công tác viên thân cận nhất của tôi Ngay chiều hôm đó Pat bay đến Bangkok trên một chiếc máy bay đặc biệt Chỉ có vài hành cách khác thôi Bàn giám đốc hãng Hàng không Việt Nam Đã tổ chức chuyến bay đó Để lấy vào quỹ của công ty hàng không 20 triệu đô la vàng các ngồi ở giữa những túi vải xám vô chi vô giác đựng đầy vàng. Sau khi đất nước sụp đổ, các túi vàng đều biến mất, chắc chắn là chúng chui vào két riêng của một kẻ tha phương nào đó rồi. Xin mở ngoặc để giải thích rõ hơn về việc này, Balancer Snap là tác giả của cuốn hồi ký đã viết đúng vào cái ngày Pat đi Bangkok, Hoàng Đức Nhã từ Singapore trở về thủ đô Thái Lan. Người ta không hề biết có phải Hoàng Đức Nhã đã đi hộ tống chuyến bay chở vàng của hãng hàng không Việt Nam có mặt phát thua mấy hay không. Hòa hàng nhà thiều thường lợi dụng đường hàng không quốc gia để chuyển tiền, chuyển hàng cho họ. Nhã biết lợi dụng thời gian chờ đợi quá cảnh ở Bangkok. Tối ngày 20 tháng 4 năm 75, anh ta gọi đại sứ Nam Việt Nam ở Washington và đề nghị ông ta nói với CIA giúp anh ta di tản gia đình ra khỏi Sài Gòn. Đại sứ Phương bố trí cho anh ta tiếp xúc với Shackley ở trụ sở CA. Shackley đã hứa sẽ cố gắng làm mọi việc có thể làm được. Ở Sài Gòn, từ phía bên kia quả địa cầu, người ta cảm thấy có nhiều sư đoàn đang đè nặng lên chúng ta. Đó là 18 sư đoàn bộ binh Bắc Việt Nam, cùng nhiều đơn vị thiết giáp và pháo binh yểm trợ đang xích gần lại phía chúng tôi từng bước chắc nịch. Không có lực nào ngăn cản nổi. Khí thế mạnh mẽ như bão táp Sự có mặt của họ trong suốt một tuần lễ diễn ra qua những trận đánh lấn sâu dần như mũi kim. Một trận đánh nhỏ xảy ra trên đường số 4, cách Sài Gòn 27 cây số về phía Tây Nam. Sức ép tăng trên đường Từ Xuân Lộc đến Biên Hòa. Căn cứ Gia đa ở Phú Lâm, cách trung tâm Sài Gòn 8 cây số lại bị biệt kích tấn công, nhưng lần này những người phòng ngự không có vẻ gì là quyết tâm giữ. Súng vừa nổ, họ đã tháo chạy ngay. Khu vực sân bay Biên Hòa bây giờ đã đóng cửa, lãnh sự quán cũng vậy. John Stockwell trở về thành phố một lần nữa, ngày thứ Tư, 23 tháng 4, để xem liệu các nhân viên Việt Nam có bị bỏ quên hay không. Chỉ còn một vài tên cảnh vệ người Hoa, người Nùng ở lại trong các khu nhà. Ditch Peter, tổng lãnh sự, đời cho đến hết ngày, đến phút cuối cùng mới ra đi, vì ý thức trách nhiệm của một người chỉ huy thì ít, mà chủ yếu là vì tận trọng. Ông ta sẽ không đi đường Sài Gòn. Ông ta báo cho sứ quán biết nếu không có trực thăng hộ tống. Thận trọng như vậy là sáng suốt vì trên dọc đường đi, ông ta đã gặp những người lính vui đùa nô khùng lên với nhau bằng cách bắn chơi vào nóc xe ông ta. Trong một nỗ lực cuối cùng nhằm cản bước tấn công của những người cộng sản, tướng Toàn chỉ huy trưởng của quân khu 3 đã gợi ý xin người Mỹ một phi vụ B52 cuối cùng. Viên đã gạt bỏ ý kiến đó Vì những lý do rất là rõ ràng Cuối cùng ông ta cũng hiểu được Ngược lại với Toàn Rằng không làm gì có B-52 nữa Nhưng với sự giúp đỡ Của các cán bộ kỹ thuật Của phái đoàn quân sự Mỹ Một loạt bệ phóng bom đặc biệt Dành riêng cho việc sử dụng Một loại vũ khí Mà Von Markbos và Owen Đã chuẩn bị từ hồi đầu tháng Một vũ khí khủng khiếp Bom CPU-55 Đã được đặt trên máy bay ném bom Vũ khí ghê gớm đó đã chứng tỏ uy lực của nó vào chiều ngày thứ ba. Một máy bay C-130 mang một trái CBU đã rời sân bay Tân Sơn Nhất đi về phía đông Xuân Lộc và đã ném trái bom đó xuống khu vực sở chỉ huy sư đoàn 341 Bắc Việt Nam đóng ở phía ngoài thành phố mà họ vừa chiếm lĩnh. Tổn thất là rất lớn, hơn 200 rưỡi binh lính Bắc Việt đã cháy thành tro hoặc bị nghẹt thở vì thiếu không khí sau khi bom nổ. Đại phát thanh Hà Nội đã lập tức lên tiếng nói ngay đến sự phản bội, lên án Mỹ và Nam Việt Nam đã sử dụng chiến tranh vi trùng bất hợp pháp. Một số lớn những quả bom Dedicator khủng khiếp nặng 7500 cân dùng để dọn bãi đổ cho trực thăng trong rừng rậm và những bom bi 250 cân đã được ném xuống các đơn vị cộng sản xung quanh Xuân Lộc. Một cuộc tấn công khác bằng công quân đã đánh vào một đoàn xe chở tên lửa SAM2 ở phía Đông Bắc quân Cuba lần này đó là một tên lửa tối tân hiện đại tên là Wilder Windsor con trồn man dợ và máy bay được dùng trong cuộc tấn công là máy bay Mỹ. Ponge cũng như các nhân viên của ông không một ai biết đến vụ này. Nhà trắng không muốn để người ta biết là máy bay Mỹ lại bắt đầu tham gia các cuộc chiến đấu. Cộng sản trả đũa ngay tức khắc chỉ vài giờ sau của tấn công của CBU, việc anh ta khu vực sân bay biên hòa được tăng cường. Chẳng mấy chốc các đường băng tê liệt hết không thể sử dụng được một vài máy bay tiêm kích f5A đầu ở đó được nhanh chóng chuyển về Sài Gòn còn những chiếc máy bay ném bom hàng nhẹ A37 cuối cùng thì được đưa về Cần Thơ khi người Mỹ bộc lộ sức mạnh cuối cùng của nó thì triển vọng mở đàm phán chính trị mà cách sinher hết sức mong muốn nồng nhiệt đến như thế đã tan biến dần ở phía chân trời Tấn Dũng đã hoàn thành những chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch tấn công chiều thứ năm Tướng Lê Trọng Tấn phụ trách mặt trận Xuân Lộc, biên hòa đề nghị được tấn công sớm hơn thời gian quy định. Thứ bảy, ngày 26 tháng 4 năm 75, để ông ta có thời gian chuyển võ binh đến bố trí ở Nhân Trạch, nhằm phục vụ cho cuộc tấn công cuối cùng và ném bom tân sinh đất 3 ngày sau đó. Sài Gòn bị tấn công đến nơi rồi, chỉ giờ một giờ hai, nhưng Polga nhất định không chịu tin vào chuyện đó. Rất có thể là ông ta nói với tôi hôm thứ năm, công sản chỉ cố. Bịp chúng ta thôi Bằng cách tung tin giả làm cho chúng ta lầm lẫn Và hoang mang lo sợ Trong khi Punga và mặt Tin Vẫn tiếp tục rình vô Một tín hiệu nhỏ nhất về chính trị Thì Medion và nhân viên sứ quán Pháp Đi đâu cũng lộ vẻ rất tự tin Chiều ngày 24 Tháng 4 năm 1975 10.000 công dân Pháp Đã được báo là không cần động cửa gì Vì sắp có ngừng bắn đến nơi rồi Do đó, một số lớn người Pháp đang chuẩn bị giúp đỡ các bạn hữu và những người bạn Việt Nam của họ ra đi lại quyết định đình lại không làm gì nữa. Sáng thứ năm, bốn sứ quán đóng cửa hẳn, không một sứ quán nào rút đi trong danh dự. Các phái đoàn Anh và Canada bỏ rơi một cách rất đơn giản các nhân viên của họ. Viên đại biện của Canada giải thích bằng một cái giọng bực bội cho các nhà báo rằng ông ta không có trách nhiệm giúp đỡ những người tỷ nạn không có giấy tờ hợp lệ. Sứ quán Đài Loan còn quá quát hơn nữa, chẳng những nó bỏ rơi các nhân viên người Việt Nam của nó mà còn vứt lại 1.000 người Trung Hoa quốc gia cư trú trong thành phố, trong đó một số lớn là nhân viên tình báo. Nói gương khu sứ quán, hầu hết các công ty dầu lửa và công ty hàng không nước ngoài đã ngừng hoạt động cùng ngày hôm đó. Trái với các giới ngoại giao, cộng đồng thương mại lại tự chuốc lấy nhiều khó nhọc đến giúp đỡ những người Việt Nam mà họ có trách nhiệm. Những đại diện của các ngân hàng đều trở lại Sài Gòn sau một chuyến đi sớm hơn trong tháng để đảm bảo di tàn các nhân viên địa phương của họ. Nhiều hãng ít quan trọng hơn đã tính đến chuyện cùng thuê chung với nhau một chuyến máy bay đặc biệt đi Bangkok. Đầu tuần, Bộ Ngoại giao cuối cùng cũng đã giải quyết được vấn đề bảo hiểm cho chuyến bay quân sự chuyển 220 triệu đô la bằng vàng của ngân khu Việt Nam từ Sài Gòn sang New York. Những người có trách nhiệm của Bộ Kinh tế đã lo việc đóng gói kho bạc. Đáng lẽ sáng ngày 25 tháng 4 năm 75 máy bay phải đến, nhưng đến phút cuối thì lại có chuyện rắc rối vào sáng thứ năm. Bộ trưởng Kinh tế Hào đã thông báo cho Dan Aleman, cố vấn kinh tế của Martin rằng Tổng thống Hương đã ra lệnh hoãn ngày khởi hành của máy bay cho đến khi thành lập xong chính phủ mới. Martin đã cố làm cho Hương thay đổi ý kiến nhưng không thành. Do đó, ông ta quyết định vàng ở đâu cứ để ở đó đã và ra lệnh cho Eleman giữ máy bay lại đây đến ngày 27 tháng 4. Dự trữ 220 triệu đô la bằng vàng, do đó vẫn còn nằm trong khoang một chiếc máy bay vận tải ở Tân Sơn Nhất khi các lực lượng chiến thắng của Bắc Việt Nam vinh quang tiến vào thành phố. Còn trước đó, ngày 27 tháng 4, một buổi sáng mát mẻ và sương mù ít thấy ở Sài Gòn trời hừng sáng một lát, nhiều đội đột kích Bắc Việt Nam tấn công và đốt cháy kho hàng của cơ quan phát triển Mỹ bên kia bờ sông Sài Gòn. Sau đó, họ chiếm hai tiền đồn ở đầu bên kia cầu Tân Cảng, chỉ cách trung tâm thành phố vài cây số. Cuối cùng, họ đặt một ổ đại liên ở giữa cầu và bắt đầu bắn vào bất cứ cái gì di động. Về phía chính phủ Nam Việt Nam, nhiều trực thăng võ trang bay đến để phản kích. Tay cần tách cà phê đầu tiên trong buổi sáng. Tôi cùng với Joe trèo lên nóc sứ quán để xem chúng quay lượn và bổ nhào. Từ năm 1968 đến nay chưa bao giờ chiến tranh lại kê sát Sài Gòn đến như vậy. Trần đánh chiếm chiếc cầu đã chật đất xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa. Bản thân Biên Hòa cũng bị bắn phá liên tục và lính đảo ngũ đã phá phách tan hoang đại bản doanh của quân khu 3 lúc này đã rút chạy trống rỗng. Về phía Nam, các đơn vị Bắc Việt Nam rời Đồng ruộng và lên đường số 4 đã tiến vào ngoại ô phía Nam Sài Gòn. Ở Tây Bắc, đêm hôm qua, Tây Ninh cũng bị bắn phá dữ dội. Sư đoàn 25 Nam Việt Nam đã cố chọc thủng hàng rào chướng ngại mà quân Bắc Việt Nam đặt trên đường đi Sài Gòn nhưng không được. Những con đường chính dẫn đến Sài Gòn bị chặt đứt đã giáng vào tinh thần quân đội một đòn quyết định. Nó bị triệt hết đường tiếp tế và rút lui. Nhưng có lẽ tình hình ấy lại có lợi cho chúng tôi. Quân, chính phủ, hết đơn vị nọ đến đơn vị kia bị cô lập ở bên ngoài thành phố thì bản thân Sài Gòn có cơ tránh được nhiễu nhương. Bắc Việt Nam chẳng có lý do gì để biến nó thành cho bụi và quân đội thua trận cũng chẳng đốt phá nó làm gì. Như kiểu bóc hành, lột lớp vỏ ngoài rồi mới đến lớp vỏ trong. Tướng Dũng đã cứu sống chúng tôi. Sài Gòn lúc này căng thẳng như một tấm da căng trên mặt trống. Tiếng đạn nổ y âm mạnh đầu càng vang lên tận trung tâm thành phố, phố phường đầy ứ hàng ngang hàng vạn lính tráng và dân thường từ nông thôn kéo về, người đi bộ, người đi xe đạp, ô tô, dọc những đường phụ, sĩ quan cảnh sát và quân đội đổi quân phục lấy quần áo thường để tránh bị bắt. Cuối buổi chiều, tới hơn 6.000 người Việt Nam kinh hoàng đứng chật trước rào chắn cổng phái đoàn quân sự, người Mỹ ra đi một cách từ từ, suốt ngày mới đi được có 123 người. Mà tin muốn những người không cần thiết phải đi ngay lập tức, không chờ đợi gì hết, nhất là người của phái đoàn quân sự. Theo yêu cầu của Bắc Việt Nam phải rút hết sạch trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lúc này trên các đảo Guam và Wakeker lan sóng những người tị nạn tràn ngập các trung tâm tiếp đón Trong số 20.000 người đến từ đầu tháng Tư mới có 1.200 người được đưa về căn cứ không quân Travis ở California. Những người còn lại đang nằm chết dí trong các giấy tờ hành chính. Cơ quan nhập cư phải chịu một phần trách nhiệm về sự ứ động này. Họ chỉ phái đến Guam có 9 người công chức. Tân Cảng vừa bị tấn công, 4 tàu vận tải trong số 5 chiếc đậu trong các vũng lân cận vội vã chạy không lên vũng tàu cái thứ tư, thứ năm tàu kéo và bốn chiếc xuồng đã nhổ neo chạy về các bến quân sự chắc chắn hơn và gần trung tâm thành phố hơn. Phái đoàn quân sự vẫn tiếp tục nghĩ rằng di tản bằng tàu xuồng là không hay. Trái lại ở sứ quán người ta lại nghiêm chỉnh tính đến chuyện sử dụng phương tiện này vì càng ngày càng rõ ràng là cầu hàng không không thể di tản xuể tất cả những người có tên trong danh sách chờ đợi. Trong buổi sáng một đám người vô kỷ luật đông nghìn nghìn đã đến chiếm hết bãi chơi đằng sau sứ quán. Họ đến ngày càng đông thêm, nhất là những nhân viên làm việc trong các cơ quan khác nhau của sứ quán đã tự ý kéo đến hoặc theo lời dặn dò cố kiếm một chỗ ra sân bay. Nước trong bể bơi bỏ không đã mấy ngày qua ánh lên màu nước bẩn vàng khe. Ấy thế mà những người mới đến vẫn cứ lội bì bõm hoặc giặt quần áo cho qua thì giờ. Căn tin thì đã đóng cửa từ hôm trước về cô phục vụ cuối cùng vừa di tản sang đảo Guam. Một người Mỹ trong cơ quan hành chính của sứ quán đã lợi dụng tình thế rối ren trong những giờ phút cuối để bán giá cao những bản khai danh dự cho những người Việt Nam mà họ phụ trách. Giữa buổi sáng, một thiếu phụ Trung Hoa mà tôi quen biết từ lâu đã gọi dây nói cho tôi đề nghị tôi giúp đỡ. Bà ta đã vừa khóc vừa nói chồng bà, một người Mỹ, đã bỏ rơi bà với mấy đứa con, bà ta chẳng biết trông cậy vào ai. Tôi trả lời giọng mệt mỏi là giờ đây tôi bị trôn chân trong buồng làm việc, chẳng thể làm được một việc gì. Tôi bảo với bà ta, "Một giờ nữa bà gọi lại, tôi xem có thể giúp được cái gì." Đầu dây bên kia im lặng một giây ngắn ngủi, rồi tiếng nói lại cất lên bình tĩnh, xa vắng. "Nếu ông không giúp tôi," bà ta nói, "tôi sẽ chết." Tôi sẽ tự tử với các con tôi Tôi đã mua thuốc ngủ rồi đây Tôi liếc nhìn Đống giấy tờ chất cao trước mặt tôi Phôn gà muốn tôi thảo Càng nhanh càng tốt Một bản phân tích mới Mà tôi biết là sẽ chẳng được dùng vào làm gì cả Tôi không thể nào vắng mặt được Tôi nói Thế này vậy Một giờ nữa bà gọi tôi tôi sẽ giúp Đúng hẹn Một giờ sau bà ta gọi lại tôi Tôi không có mặt trong buồng Bà ta để lại cho tôi một câu, tôi đợi ông ở một cái khác vậy, tạm biệt. Đó là lần cuối cùng tôi nghe nói đến bà ta. Về phần, các bạn đồng nghiệp của tôi, họ tống hàng núi hồ sơ công văn vào các lò đốt. Chỉ vài giờ sau, các xe du lịch đen bóng loáng đã phủ đầy cho. Những người phụ trách cơ quan phát triển Mỹ xin phép được chuyển các hồ sơ quý báu của họ bằng máy bay sang Thái Lan hay Philippines mà lần nữa đại sứ lại không đồng ý, vì theo ông ta, sau ngừng bắn, người ta còn nhiều thời gian. Sáng hôm đó, người khách liên vấn quan trọng nhất của chúng tôi là tướng Cao Văn Viễn, tổng tham mưu trưởng quân đội. Ông ta đến sứ quán, chào lính gác đang làm nhiệm vụ và bắt tay những người của bộ ngoại giao giúp ông ta mở cửa thang máy. Ông ta bước vào, cửa đóng lại. Cuộc hành trình cuối cùng của ông ta bắt đầu. Ít lâu sau, tướng Smith kể lại Đó là một con người sung sướng Khi đến phái đoàn quân sự Ông ta sử sự với chúng tôi như một đứa trẻ con Khó nhọc lắm Ông ta mới cầm được lòng mừng rỡ Khi đổi quân phục để lấy quần áo thường dân Một chiếc trực thăng trở viên Tới các đơn vị lính thủy đánh bộ Đóng ở ngoài khơi Còn Tổng thống Hương Ông ta chỉ thực hiện được vài sự thay đổi Trong số những người cầm đầu quân đội Trong thực tế Quân đội chẳng còn ai chỉ huy cả Tuy nhiên, điều đó đã không ngăn được các vị tướng sâu xé lẫn nhau, nhất là Quang và Kỳ. Sau này, Đại sứ mà tin kể lại, dễ nhiên là đến ngày 28 tháng 4 năm 75 chẳng còn mảy may quyết tâm đánh thắng Bắc Việt Nam, dù là ý chí hiện thực hoặc tiềm tàng. Tuy nhiên, dù thế nào quân đội Nam Việt Nam vẫn cứ là một con bài quan trọng trong trường hợp chính phủ Minh có thể ngồi vào bàn đàm phán, Người của lầu năm góc sững sờ lắng nghe mặt tin nói với mình rằng sẽ có ngừng bắn trong 3 ngày tới, sau đó người ta sẽ có 30 ngày để thành lập một chính phủ liên hiệp mới. Một trong những điều khoản của hiệp định ký kết với cộng sản sẽ là phi quân sự hóa Nam Việt Nam và rút hết trang bị khí tài quân sự. Von Mabod sẽ có khối thời gian để cứu chiến cụ Mỹ. Von Mabod đưa nhanh mắt liếc nhìn toàn bộ các tờ điện tín ông ta không thấy cái gì có thể biện bác cho một sự lạc quan đến thế. Vốn Macbeth còn chưa kịp trình bày những hồ nghi của mình, thì mạc tin đã lộ cho biết rằng sự tin tưởng chắc chắn của ông ta là dựa trên những sự bảo đảm nhận được ở người Pháp và dựa trên các cuộc tiếp xúc của ông ta với người Việt Nam. Sau cuộc trao đổi ấy, Vốn Macbeth đi xe cùng với đại sứ về nhà riêng của ông ta để ăn vội một bữa sáng. Ông ta ngần người ra vì thấy Martin chưa hề chuyển đi một chút tư trang nào hết, trừ một con mèo rừng nhồi rơm. Chính vợ Martin cũng vẫn còn ở Sài Gòn. Vaughn MacBoth đã kêu lên: "Trời ơi là trời, Graham, ông hãy đưa ngay đồ đạc lên một chiếc máy bay." Martin từ chối: "Sư có mặt của vợ ông ta, ông ta nói có tác dụng làm yên lòng người Việt Nam." Một giờ sau, Vaughn MacBoth vội vã tìm cách xoay chuyển các mệnh lệnh của đại sứ tin cấm ông ta không được dọn các kho hàng quân sự ở Sài Gòn nhưng không nói gì đến các kho biên Hòa. Lợi dụng điều bỏ sót ấy, Von Mabus đã cử ngay người phó của ông ta là Rick Ameterer đáp trực thăng đến biên hòa. Sau đó, Von Mabus đến gặp Tứng Khuyên ở Bộ Tổng Tham mưu. Ông ta thông báo về quyết định di tản hàng quân sự tích trữ trong kho biên hòa. Vì vậy, không quân cần phải đưa tới đó tất cả các máy bay có trong tay ở Cần Thơ hay ở Đăk Phú Quốc. Ông ta còn yêu cầu Khuyên mở một cuộc tấn công đường không xuống căn cứ biên hòa để phá hủy những vật tư mà Army Terror không đem đi được. Khuyên hứa sẽ thực hiện với khả năng có thể có. Vân Macbeth đã sắp sửa chia tay thì Khuyên nhận được một cú dây nói của Minh. Tôi muốn các ông nắm quân đội lâu lâu hơn một chút nữa. Chúng ta sắp có một cuộc ngừng bắn tại chỗ. Giữa trưa, những trận mưa đầu mùa đổ ập xuống Sài Gòn. Trời tối sầm sắm xét át cả tiếng đại bác nổ y âm ở mặt biên hòa. Khoảng 16 giờ, các vị tai to mặt lớn tụ tập trong phòng khách của dinh tổng thống, chừng 200 người. Những vị tướng đã về hưu hoặc còn đương nhiệm cùng với nhiều nhân vật của phe đối lập. Họ đến chúc mừng người cầm đầu mới của quốc gia, tổng thống Dương Văn Minh. Tổng thống Hương vừa thôi việc, ông ta khai mạc buổi lễ bằng một bài diễn văn không ra đâu vào đâu đây những lời tự khen mình ông vừa dứt tiếng hai viên sĩ quan tiến lên họ lột bỏ cái biểu tượng chính thức của tổng thống và đem hiệu riêng của minh thay vào đó hình vẽ cách điệu hóa biểu tượng khổng giáo âm và dương hai cái mâu thuẫn bổ sung cho nhau tiếng thì thào hoan nghênh như một đợt sóng lan khắp đám cử tọa bài diễn văn khai mạc của minh rất đáng chú ý ở chỗ nó vắn tắt và thiếu thực tế Hướng một cách rõ ràng về phía chính phủ Cách mạng lâm thời lần đầu tiên một thủ lĩnh của Sài Gòn chính thức công nhận nó mình đề nghị ngừng bắn ngay tức khắc và mở một hội nghị hòa bình trong khuôn khổ những hiệp định Paris ông hứa sẽ thành lập một chính phủ trên những cơ sở rộng rãi nhất với những nhân vật độc lập quyết tâm hòa giải một trong những việc đầu tiên ông ta nói là thả những người đã bị bắt giam vì những lý do chính trị và chấm dứt chế độ cưỡng bức áp đặt cho giới báo chí những lời hứa ấy rõ ràng là đáp ứng những đòi hỏi của chính phủ cách mạng lâm thời. Họ đòi đập tan hết bộ máy đàn áp của chính quyền. Martin ngồi trong phòng làm việc nghe dịch từng đoạn bài diễn văn của Minh. Lời lẽ của Minh làm cho ông ta lo sợ. Đã bao lần Martin khẳng định trước quốc hội và với bao nhiêu người khác nữa là không có tù chính trị ở Nam Việt Nam và báo chí ở Sài Gòn là một trong những giới báo chí tự do nhất trên thế giới. Ấy thêm mà Tổng thống mới lại không đồng ý. Minh cũng nói đôi lời với quân đội Nam Việt Nam: Các người có một bổn phận mới, bổn phận bảo vệ đất đai còn lại. Hãy giữ vững tinh thần, siết chặt hàng ngũ và quyết tâm làm tròn bổn phận. Khi có lệnh ngừng bắn, các người phải triệt để thi hành mệnh lệnh đó. Trong tinh thần Hiệp định Paris và phải duy trì trật tự an ninh trong các vùng đóng quân. Một sự cương quyết như vậy chẳng phải là điều mà người ta chờ đợi ở một người sắp phải đầu hàng. Nhưng dĩ nhiên Minh tưởng rằng mình vẫn còn có thể tránh Không phải đầu hàng Lúc đó đúng 17 giờ 50 10 phút. phút sau Tư lệnh không quân cộng sản tung các máy bay của mình vào bầu trời Bên trên thành phố Trái với những tuyên bố sau đó của một số quan sát viên Trần tấn công đường không chiều hôm đó Không phải là câu trả lời bài diễn văn Của Dương Văn Minh Như một nhân viên CIA đã nói với tôi Từ ngày 17 tháng 4 Phi vụ ấy đã được chuẩn bị từ nhiều tuần lễ trước Nó có trùng lập với lời tuyên thệ của Minh thì chẳng qua chỉ là một sự chớ trêu của số phận. Cùng với những đòn tấn công quân sự, Hà Nội cũng có những lời lẽ rất cứng rắn đối với người Mỹ. Đề nghị đơn giản của Washington để Mỹ duy trì một sứ quán ở Sài Gòn với số lượng bình thường những nhân viên không thể được coi như là Mỹ chấm dứt can thiệp. Đài Giải Phóng nói, vấn đề là phải xem xét một sứ quán như vậy có quyền làm cái gì và tại sao người Mỹ không rút lui ngay lập tức và không thời hạn ở đây không hề có sự phân biệt giữa cố vấn quân sự và những người khác phải xem đế quốc Mỹ có tán thành bồi thường và băng bó những vết thương nặng nề và trầm trọng mà họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam hay không giờ đây không còn vấn đề tính đến chuyện giữ lại một sứ quán Mỹ nhỏ bé nữa thế mà phải mất bao nhiêu thời gian Nhà Trắng mới hiểu ra được điều đó. Đúng 19 giờ 23 phút giờ Washington, Hội đồng An ninh Quốc gia họp phiên bất thường ở Nhà Trắng. Tất cả những người phụ trách cao cấp của các cơ quan quốc phòng và tình báo đều có mặt. ford ngồi ở đầu bàn, Kissinger ở bên phải ông ta. Kissinger bắt đầu bằng cách biện hộ cho sự tận trọng. Chưa cần tung ngay ra một cầu hàng không trực thăng vì có lẽ còn có thể cất cánh từ tân dân nhất singer Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và Browner có ý kiến ngược lại. Họ khẳng định rằng lẽ ra đã phải hành động theo phương án 4 rồi kia. Cuối cùng, Browner đề nghị một thỏa hiệp. Để làm thí điểm, 7 chiếc C-130 sẽ được phái tới Sài Gòn từ Philippines và Thái Lan. Nếu chúng hạ cánh được, thì cầu hàng không tiếp tục. Nếu không, sẽ phải chuyển sang phương án trực thăng vận. Browner thấy còn cần phải cử máy bay chiến đấu đi hộ tống. Viênนาย tướng Smith đã đề nghị với Geller, nhưng cái trì giờ phản đối bất cứ một sự giữa võ dương ngoại nào theo ông ta cũng sẽ bị Hà Nội hiểu lầm. Sau đó hội đồng an ninh quốc gia đề cập tới vấn đề số phận của chính bản thân sứ quán, Hà Nội hình như vứt bỏ mọi ý niệm về một sự có mặt nào đó của người Mỹ ở Sài Gòn. Nhưng Martin vẫn còn chưa tin vào điều đó. Có người còn đi đến chỗ nói rằng Martin có lẽ sai và Bắc Việt Nam đúng. Kitchener trao mày, phò nhếch mép cười nhưng bỗng chấm dứt ngay. Cuối cùng người ta quyết định đi tới một thỏa hiệp mới. Nhân viên sứ quán rút đi hết, chỉ để lại một nhóm chung kích 150 người. Còn những người khác phải di tản bằng hết trong ngày đồng thời với các đồng nghiệp của họ ở phái đoàn quân sự. Sau cuộc họp, Kitchener gọi dây nói cho mạng tin. Lúc đó là 8 giờ 15 phút về mọi phương diện giai đoạn thứ nhất của cuộc di tản cuối cùng vừa bắt đầu ở trung tâm thành phố tướng tim sơ xuống xe trước dinh tổng thống một quan chức lễ tân già nua mạn nhăn nheo đi trước dẫn đường ông ta treo các bậc thang để tới phòng làm việc của minh ông ta quá ư kinh ngạc khi thấy chẳng có sĩ quan nào mà cũng chẳng có lính gác tổng thống mới của nước cộng hòa mặc một chiếc sơ mi đơn giản tiếp ông ta một cách nồng nhiệt Tiêm sư xin lỗi là đã làm phiền và nói rõ ông ta đến đây chỉ là để xem người Mỹ có thể giúp gì được hơn không. Mình cau mày và lắc đầu. Sự chủ động giờ đây đã về tay người Pháp, ông ta nói. Trong mấy phút nữa, đại sứ Medeum sẽ đến để bàn bạc với ông ta. Ông ta có cảm tưởng là vẫn còn một chút cơ hội để đi đến một hiệp định. Căn cứ vào đâu mà người Pháp nghĩ như thế? Tiêm sư đặt câu hỏi. Trước hết, Người Pháp cho rằng Trung Quốc chống lại bất cứ một bá quyền nào đó của Bắc Việt Nam trên toàn cõi Việt Nam và họ sẽ dùng tất cả ảnh hưởng của mình để tránh một thắng lợi hoàn toàn của Cộng sản. Hơn nữa, Hà Nội chưa chuẩn bị đầy đủ các cơ cấu hành chính để cai trị toàn bộ đất nước. Vì vậy mà họ buộc phải chấp nhận một chế độ quá độ. Tiềm sờ thở dài, phải chăng đó vẫn chỉ là những lý lẽ cũ kỹ mà người Pháp truyền bá một cách vô ích trong tháng trước? nhưng bây giờ tranh cãi mà làm gì nữa? Tìm giờ đành bà làm với minh rằng mình sẽ báo cáo lại câu chuyện của họ với đại sứ Martin. Đến 20 giờ 30 phút giờ Washington, Nancy Kitchener mặc y phục ban đêm đến Nhà trắng. Bà ta phải tham dự cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao một buổi biểu diễn lại vở hài kịch của Noel Coward, tiếng cười hiện đại. Rồi sau đó sẽ vui chơi ở thành phố. Nhưng Kitchener báo cho bà ta biết rằng vai bờ giờ chương trình Nam Việt Nam đang sống giờ chót của nó. Mỗi một phút trôi qua, tình hình hỗn loạn càng tăng, giới quân sự không sao biết được chính xác số người chạy trốn cần được di tản. Ở Washington, Kissinger gào thét chống lại những chậm trễ chồng chất ở sứ quán Ponaga ngay càng tỏ ra nóng nảy. Hồi 13 giờ 50 phút ngày 29 tháng 4 năm 1975, giờ Sài Gòn. Đợn trực tăng đầu tiên của lực lượng can thiệp 76 nhằm hướng tây đến từ biên hòa và xuất hiện ở Tân Sơn Nhất. Các máy bay này chỉ cách chỗ hạ cánh 10 phút bay. Trong chiếc máy bay lên thẳng đi đầu, tướng Richard Gray, chỉ huy trưởng của lực lượng an ninh hải quân, kiểm tra lại lần cuối đội bay của mình. Trên boong hàm đội phụ trách việc di tản. Đô đốc Whitey lúc ấy vẫn băn khoăn đặt những câu hỏi về thời gian biểu của mình. Việc chuẩn bị đợt phóng trực thăng sắp tới cứ kéo dài mãi. Các phi đội trưởng không tin chắc 40 máy bay còn lại trên bong có thể đến được Sài Gòn trong giờ tiếp theo. Một báo cáo cấp tốc được thảo ra đã xác minh rằng chương trình và chiến dịch không quân đòi hỏi một thời hạn là 2 giờ để huy động các lực lượng an ninh trên mặt đất, để sử dụng số lượng trực thăng theo dự kiến và để tập hợp các máy bay cần thiết cho việc kiểm trợ chiến dịch. Chỉ sau khi cân nhắc toàn bộ các yếu tố ấy, Hoitamir mới đi đến một quyết định căn bản. Vài phút trước quyết định, ông ta còn ra lệnh một lần nữa đến 15 giờ mới bắt đầu chiến dịch. Hết chậm trễ này đến chậm trễ khác, thời gian không còn lại là bao nhiêu, các phi công sẽ có nhiệm vụ phải chạy thi với đồng hồ. Ở sứ quán, người ta vội vã chuẩn bị đón những chiếc trực thăng đầu tiên. Không phải không có vài cuộc va chạm giữa những người phụ trách khác nhau. Khoảng 14 giờ 30 phút, Bob Scanto bắt đầu mất vẻ bình tĩnh nổi tiếng của ông ta. Nguyên nhân là do tình hình ở khách sạn Rook, các phố lân cận bị cản trở đến mức không có một xe buýt, một xe con nào có thể vượt qua được khoảng cách ngắn ngủi từ đó đến sứ quán. Highway Mission vừa gọi điện cho biết lính Việt Nam ở phía đầu bên kia phố Pasteur lại bắt đầu bắn vào những người qua đường, những người Mỹ cùng ở chỗ với ông ta bắt đầu hoảng hốt, cần gửi trực thăng ngay lập tức để đưa họ ra khỏi nơi này. Tướng Kerry cuối cùng đã phát tín hiệu xuất phát và chiến dịch gió lớn hay phương án 4 đã được triển khai. Trong sân trong của phái đoàn quân sự, lính thủy đánh bộ trang bị vũ khí nặng cũng triển khai theo đội hình rẻ quạt. Trong khi đó, lần lượt các hiệp sĩ biển cả, các máy bay lên thẳng CH46 và CH53 nối nhau đổ xuống, tất cả có ba khu vực hạ cánh, bên trong nhà phụ của phái đoàn quân sự, một bãi chơi bóng chày và các sân quần vợt. Khách ra đi xếp hàng nhanh chóng gần các khoảng trống nơi máy bay hạ cánh. Donway muốn vỗ tay hoan hô khi những chiếc trực thăng đầu tiên đáp xuống vườn khu nhà phụ. Đối với anh ta và 3000 người chạy trốn tập hợp quanh anh ta, lính thủy đánh bộ đến thật đúng lúc. Bọn lính dù Người Việt Nam vừa trong thùng hàng rào ở một hướng mới và trà trộn vào đám đông. Chỉ 15 phút sau là họ có thể chiếm lĩnh toàn bộ khu nhà. Một lính thủy đánh bộ lem luốc như tay tờ rèn chò vào đám đông dân sự hỏi Huy. "Bọn khốn kiếp nào đây?" Tất cả đều là những người di tản hợp lệ. Huy thét lên cho át tiếng ồn của cánh quạt. Người lính thủy đánh bộ lắc đầu và lệnh cho người của mình tổ chức thành từng nhóm 60 người để ra đi. Anh ta khuyến khích cả hôi cũng ra đi luôn. Đến 15 giờ 12 phút giờ Sài Gòn, một trong số những chiếc CH-53 khổng lồ bay bên trên phái đoàn quân sự và hướng ra hạm đội phụ trách việc di tản, lướt trên trục đường xe hơi Sài gòn vũng Tàu. Một chiếc trực thăng khác chở lính thủy đánh bộ bay về phía sứ quán. Vài phút sau, nó đầu trên khu vườn sau nhà của Bí thư sứ quán, lập tức được những người Việt Nam dân sự và các nhà báo vây quanh. Buồn gà lao về phía một cửa sổ của tầng 6 và tìm mặt vào tấm kính uốn cong. Ông ta đang không ngừng lắp bắp. Ông Chúa, tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã gặp may. Thái độ lạc quan của ông ta hơi quá sớm. Việc di tản đã bị hoãn lại một tiếng rưỡi đồng hồ. Một thời gian cần cho những lính thủy đánh bộ đến tăng cường cho trụ sở phái bộ quân sự giúp đỡ 44 lính gác đã có mặt tại chỗ từ trước. Ở tầng 3, Martin đi lang thang Trong các căn buồng riêng của ông ta Để lọc ra những hồ sơ mới nhất Và những bức điện hay nhất của ông ta Xếp vào các bìa bọc cạc tông Trong khi ở sứ quán Người nào người nấy tuyệt vọng tìm chỗ Để đưa bạn bè và những người quen biết của mình ra đi Thì ở cảng Sài Gòn Các cano và tàu dắt Lại trống rỗng đến một nửa Chỉ có 6.000 người lợi dụng được khả năng chạy trốn này Giữa đám khách và nhân viên kiệt sức Ông ta xoay tròn trong phòng làm việc của ông ta như một con gấu nhỏ trong chuồng. Út hiện đang ở đâu? Út là một nhân viên của ông ta. Vì sao không thể có nhiều trực tăng hơn để dùng cho sứ quán? Không có tin gì từ dinh độc lập. Ông ta đề cập đến các vấn đề ấy mà không thể giải đáp, như muốn tự mình quên đi và làm cho chúng tôi quên đi mọi vướng mắc bi thảm. Howard Esser, nguyên phụ trách CIA ở quân khu 2, nói với tôi là sẽ đi trong chuyến trực thăng tới. Anh ta không muốn sống lại những giờ phút đã được biết khi nhà chàng dị tản. Trước 16 giờ một lát, Ken Mervin chấm dứt việc ngao du của ông ta ở trung tâm Sài Gòn, đưa đoàn xe bít ít ỏi của mình vào khu vườn trước mặt sứ quán. Ông ta khuyên hành khách trên xe nên vào sứ quán bằng lối đi bên cạnh hoặc vượt qua tường vì hàng nghìn người Việt Nam đang bao vây chặt sứ quán trong nhóm người do Mervin thu nhặt. Có KS Bisher, Một nhà báo thường trú ở Sài Gòn đã lâu năm Anh ta gọi tôi để nhờ tôi Giúp anh ta vào sân Tôi bảo anh ta Cố lần ra phía cổng tôi sẽ liệu cách Sau này anh ta kể lại Một khi đã lọt vào cái đám đông Lúc nhúc ấy Chúng tôi không còn là nhà báo nữa Chúng tôi chỉ còn là những con người chiến đấu Cho cuộc sống của mình Cào cấu xô đẩy nhau để đến được giáp tường Chúng tôi chẳng khác gì Những thú vật Trước rào sắt sứ quán Mỹ có một đám đông hết sức hỗn độn, nên Lomán và hai người bạn của ông ta phải đi nhờ qua sứ quán Pháp. Lính gác Pháp lúc đầu cản họ lại vì Melion đã có lệnh về mà hình thức không để người nào chạy trốn qua cửa. Nhưng Lomán đã thuyết phục được họ coi đây là một trường hợp ngoại lệ. Vài phút sau, Lomán bước qua cái cửa đục thông bức tường chung theo sau là hai người bạn Việt Nam của ông ta. Vào hồi 17 giờ. Tướng Smith gọi dây nói cho sứ quán một lần nữa để nắm chắc số người cần di tản. Lần đầu tiên ông ta nhận được một câu trả lời khá vừa ý. Một trong các cộng sự của Jacobson vừa tính xong số người đang có mặt ở ngoài sân và trong trung tâm giải trí, khoảng từ 1.500 đến 2.000 người. Không khí trong đám đông bưng bưng như sắp bùng nổ, rất là nguy hiểm. Cho đến bây giờ mới có ba chiếc trực thăng quân sự đến đón khách và còn phải chờ 40 phút nữa. Các máy bay CH-46 và CH-53 mới có thể hoạt động đều đặn để làm nhiệm vụ con thoi giữa sứ quán và các tổ biển đậu ngoài khơi. Trong khi chờ đợi, những tiếng xì xào về chuyện người Mỹ bỏ rơi và phản bội cứ lan truyền trong đám đông. Tướng Tim Scher gọi dây nói tới Dinh Tổng thống vào hồi quá 17 giờ để hỏi Minh về kết quả tiếp xúc cuối cùng với chính phủ cách mạng lâm thời và những điều mà các đại diện biết được ở Tân Sơn Nhất. Những người cộng sản liệu có quyết định đánh đến cùng với cuộc pháo kích của họ không? Mình vẫn luôn luôn mơ hồ và không chắc chắn. Ông ta nói sẽ thử dàn xếp một điều gì đó. Nhưng cho đến nay, các đại biểu của chính phủ cách mạng lâm thời vẫn từ chối không giải quyết vì họ là những người quân sự không thể bàn đến công việc chính trị. Ông ta nói thêm, nhưng tình thế chưa phải đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ba người phái trung lập đã được thuyết phục lên đường đến trụ sở của chính phủ cách mạng lâm thời và bọn họ sẽ cố gắng tìm kiếm một cuộc ngừng bắn. Nghe thấy tên của ba người đó, tìm sơ cảm thấy có một cái gì cay đắng. Ba người đó là luật sư Trần Ngọc Liễng, giáo sư Chu Tam Luận và cha Trần Tín, một thầy tu thuộc dòng cứu thế, đều đã từng là những đối thủ chống lại chính sách Mỹ ở Việt Nam kịch liệt nhất. Do một sự bớn cợt cuối cùng của số phận vận mệnh của những người Mỹ Cuối cùng còn lại ở Sài Gòn Có lẽ sẽ giao phó vào tay họ Tim Sơ biết rằng ông ta Sẽ không gặp lại người bạn Cố Chi Mình Nhưng ông ta cũng không muốn Đi đến một sự chia tay bi lụy Ông ta chỉ nói giản dị Hẹn gặp lại trước khi đặt máy nói xuống Buổi trò chuyện đó Đúng là buổi cuối cùng giữa hai người Cuối buổi chiều những chiếc tàu dắt mỹ cuối cùng và những chiếc cano cuối cùng rời bến cảng cánh hội và lên đường đi vũng tàu về phía nam phần lớn các tàu đều rộng đến một nửa không kể vài phát súng nổ ở cửa sông chuyến xuôi ra biển đã diễn ra thanh bình như một cuộc dạo chơi ngày chủ nhật sau đó một chút đoàn xe buýt cuối cùng của phái đoàn quân sự chờ 800 người vượt qua cổng sát chính của tân sơn nhất đại úy tony uter bạn của morfin Người đi trong chiếc xe dẫn đầu coi chuyến đi này là chuyến đi tồi tệ nhất trong ngày. Lính gác cửa đã buộc họ 5 lần phải quay xe mãi đến khi tướng Smith dọa sẽ dùng không quân can thiệp, họ mới để cho vào. Xa hơn, cách 3 km ở ngay giữa trung tâm lựa chọn người di tản, Donway đang cố gắng tiếp tục cho người Việt Nam lên trực thăng càng mau càng tốt. Đến 17 giờ 30 phút, tướng Smith báo cho hàm đội phụ trách di tản biết là còn khoảng 1300 người nữa, trong đó lính thủy đánh bộ phụ trách an ninh đã lên tới 840 người. Trong sở chỉ huy chính ở Thái Lan, các máy phân tích của quân đoàn không quân số 7 tính rằng còn phải mất ít nhất 2 giờ nữa. Cầu hàng không bằng trực thăng đang hoạt động hết công suất, bất chấp các khó khăn khi cất cánh, không có nhiều khoảng trống trong sân cho nên mỗi phi công đều phải phóng lên hết cỡ máy bay của mình để có thể vượt được bức tường mà không phải quá xoay nghiêng. CH53 là một máy bay lên thẳng hạng nặng và lính thủy đánh bộ đã xếp lên mỗi chiếc khoảng 70 người trong lượng tối đa. Nhiều lần các luồng không khí đã suýt gây ra tai họa, một chiếc trực thăng vừa lên cao được chừng 3m lại rơi xuống, nó lại bay lên chừng 3m rồi lại rơi xuống lần nữa. Chúng tôi nín thở Liệu người phi công có tìm thấy đủ lực trong động cơ của ông ta để cất cánh lên không? Tai hại ấy sẽ ra sao nếu một trong những con chim sắt đó bị rơi tan tành giữa sân sứ quán? Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên tầng 6 của tòa nhà sứ quán, ngay dưới khoảng trống để trừ thăng cất cánh, Tom Ponga ngồi trong phòng làm việc trống rỗng của ông ta trước một chiếc máy chữ cũ kỹ. Ông ta vừa đánh xong một bức điện gửi Washington một bước điện lịch sử như ông ta đã nhấn mạnh ngay từ những dòng đầu tiên. đã nhận được điện của tổng thống cho phép công việc giải tỏa sứ quán sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ 45 phút giờ địa phương ngày 30 tháng 4. tôi muốn loan báo rằng bước điện sẽ là bước điện cuối cùng trên anten Sài Gòn. chúng tôi cần non 20 phút để phá hủy máy móc. đến 3 giờ 20 giờ địa phương chúng tôi sẽ chấm dứt liên lạc. Câu tiếp theo có một nội dung triết lý hơn Polga biết rằng Trên thực tế ông ta đang viết Để lại cho hậu thế Nhưng cũng như trong biết bao nhiêu Bức điện gửi Nhà Trắng trong mấy tuần qua Những điểm ông ta nói ra Đã phản ánh những ảo tưởng Của riêng ông ta hơn là Phản ánh bối cảnh và hiện thực lúc đó Cả bây giờ nữa Polga vẫn khẳng định Tính buồn xìn của Quốc hội Những biện pháp nửa vời ti tiện Theo cái cách phát biểu ưa thích của ông ta là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Sài Gòn. Ông ta viết, Đó đã là một cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn và chúng ta đã thất bại. Các kinh nghiệm duy nhất ấy trong lịch sử Hoa Kỳ không nhất thiết sẽ nói lên rằng Hoa Kỳ đã hết là một cường quốc thế giới. Nhưng sự nghiêm trọng của thất bại cùng với các hoàn cảnh dẫn đến sự thất bại đó buộc ta phải đặt thành vấn đề nghiên cứu sâu sắc về chính sách đưa ra những biện pháp nửa vời ti tiện phần lớn đã tạo nên đặc điểm của việc can thiệp của chúng ta ở đây mặc dù có sự tham gia cao quý của chúng ta về người và của những cái không học được gì ở lịch sử sẽ buộc phải lặp lại lịch sử hy vọng rằng chúng ta sẽ không mắc phải kinh nghiệm một Việt Nam khác và chúng ta học được bài học của chúng ta việc liên lạc với Sài Gòn đến đây là chấm dứt ở Washington Gần chung với lúc đó, Khôn Bài, giám đốc CA cũng gửi thông điệp cuối cùng của ông ta cho Polga. Bức thông điệp đó theo cách của nó cũng đáng ghi nhớ. Ông ta viết: "Chúng ta sắp kết thúc việc liên lạc với Sài Gòn. Nhân dịp này, tôi muốn bày tỏ niềm tự hào và sự thỏa mãn của cơ quan đối với công việc đã được các đại diện của nó hoàn thành trong khoảng 20 năm qua. Chưa bao giờ những điểm đó lại biểu hiện rõ nét như mấy tuần gần đây." Hành động của chúng ta trong giai đoạn kết thúc khó khăn này đã sánh ngang, thậm chí vượt lên trên lòng quả cảm, tính liêm khiết, sự tận tụy và trình độ năng lực cao mà cuộc ta đã chứng tỏ qua suốt những năm ấy. Hàng nghìn người Việt Nam đã đặt tính mạng và hy vọng vào sự cố gắng của các bạn. Chính phủ của chúng ta đã rút ra những lợi ích vô cùng to lớn từ các báo cáo do các bạn cung cấp và đất nước sẽ có ngày biết đến một cách kính phục cách các bạn đã bảo vệ những mục tiêu và lý tưởng của nó. Chúc may mắn và hết sức cảm ơn. Trước 3 giờ sáng một chút, cầu hàng không trên sân sứ quán lại bị chậm một lần nữa. Sợ các quân nhân Mỹ quá mệt, Martin đề nghị bổ sung thêm 6 chiếc xe CH H53 lớn. Hoài Từ Mi đã chấp nhận với vẻ không vui. 6 chiếc trực thăng đã nối đuôi nhau bay đến theo một nhịp độ gấp hơn trong 40 phút kế tiếp. Giữa lúc ấy, các chuyên viên thông tin còn lại ở sứ quán phá hủy những gì còn lại của điện đài rồi xếp hàng tiếp ở tầng 6 vào số những người chờ ra đi. Đến 3 giờ 45 phút, giờ quy định kết thúc việc di tản, Martin bước ra sân sứ quán, ông ta đưa mắt nhìn lướt đám đông rồi ra hiệu cho đại tá Madison. Ông ta bảo viên sĩ quan, những người Việt Nam cuối cùng sẽ được di tản bằng xe 53. Những ai còn chờ trong sứ quán phải ra hết ngoài sân, còn cầu hàng không ở trên nóc sẽ hoàn toàn dành riêng cho người Mỹ. Liên lạc bằng điện đài với sứ quán đã bị cắt. Sợi dây duy nhất còn nối mà tin với thế giới bên ngoài là cái máy bộ đàm do lính thủy đánh bộ sử dụng để liên lạc với máy bay trực thăng. Qua các phi công làm trung gian, mà tin còn có thể liên lạc với hạm đội và ngược lại. Việc này mất nhiều thì giờ và phức tạp, nhưng rồi cuối cùng ông ta cũng phải bằng lòng vì như vậy thì những lời trách cứ có thể của Hoa hay của Kitchener cũng sẽ đến chậm trễ với ông ta trong kỳ những người Việt Nam cuối cùng từ trong nhà viên bí thư sứ quán đi ra ngoài sân, Madison và lính thủy đánh bộ đã chia đám đông thành từng nhóm nhỏ vừa với dung lượng chứa của mỗi chiếc trực thăng. Mấy phút sau, Madison báo cho Lehman ngồi trong phòng của đại sứ biết cần thêm 6 chiếc CH53 nữa mới đủ giải tỏa tất cả mọi người. Kế hoạch đó sẽ kết thúc trong vòng 20 phút. 7 giờ 30 phút giờ Sài Gòn, những binh lính của Trung tá Đóng chặt các cánh cửa gỗ xến to lớn của sứ quán Hạ các rào chắn ngang xuống Và vội lao về phía cầu thang dự bị Ở tầng 1 và tầng 4 Họ ném lựu đạn cay vào các khung thang máy Và kéo các chấn song sắt Cản lối lên các đầu cầu thang Nhưng giữa lúc họ leo lên Những bậc thang cuối cùng để lên đến mái nhà Những người Việt Nam còn lại Ở dưới sân đã khiếp đảm Bẻ gãy các cửa của tầng dưới Và lao bừa lên đuổi theo họ Ở đầu trên cầu thang, các lính thủy đánh bộ khóa kịp và chèn chặt được các cửa nhỏ dẫn ra mặt phẳng hạ cánh máy bay. Nhưng đến lúc người lính thủy cuối cùng ngồi vào trong khoang chiếc máy bay trực thăng, thì nhiều người Việt Nam cũng đã ùa ra được đến nóc. Họ vừa níu lấy các bánh xe thì chiếc trực thăng cất cánh. Lúc đó là 7 giờ 53 phút giờ Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1975.